cảm ơn quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh nghiệp sĩ đình duy trong một tối ngày hôm nay đình duy xin gửi tới diễn biến tập 4 của tác phẩm tự truyện nèo về của tác giả lê trung tuấn tới quý vị khán thính giả đang dở chuyện về hồi tôi mới cưới hương liên tiếp các đồ vỡ xảy ra với bản chất của một thằng nghiệt đang mang trong mình cơn đói thuốc hành hạ cứ xảy ra là tôi lại đi với đám bạn du thủ du thực Đầu đường xó chợ của mình Hương đã khuyên nhủ Rồi quyết liệt lăn xả vào Ngăn cản không cho tôi đi Đến mẹ đè tôi Tôi còn chống lại Còn trời bới để có thuốc hút Có heroin mà hít mà trích Thì Hương làm sao mà ngăn được tôi Thế là lời trời bới cất lên Những trận đòn của một gã từng bào sinh ra tử Nơi mỗi dao đầu kiếm trốn giang hồ Cứ thế rơi xuống đầu Hương Rõ khổ Hương liễu yếu đảo tơ, xinh xắn nhỏ nhẹ ngần ấy, một tâm hồn mỏng manh ca sĩ với chất giọng dịu dàng, từng đoạt giải nhất liên hoan tiếng hát truyền hình toàn tỉnh, rồi giải ba cuộc thi tiếng hát truyền hình khu vực phía Bắc. Lọt vào vòng chung kết của cuộc thi sao mai điểm hẹn, độ ấy giải sao mai còn uy tín lắm. Làm sao hương sống nổi trước gã vũ phu đói thuốc ấy? Tôi đã đánh hương và chúng tôi đánh nhau bất chấp thời gian, bất chấp không gian cứ không như ý là lời nói tung ra là ngón đòn nập tới. Sự hành hạ cả về thể xác và tinh thần đã làm cho tình yêu của Hương dành cho tôi ngày càng ít dần, nhưng chỗ cho sự căm thù Sự căm thủ của một người phụ nữ từng đổ vỡ quá lớn trong hôn nhân, giờ lại bị một thằng nghiện đã làm hại cuộc đời cô một lần nữa. Hương biết bản tính nghiện khó bề lay chuyển, cô không cứng nhắc nữa mà khéo léo chuyển sang đạo diễn đời chồng mình một cách rất công phu. Phải nói chỉ có lấy người nạ dòng như thế, tôi mới có được những tháng ngày chia sẻ, cảm thông, dẫn dắt đến con đường thoát khỏi ma túy, tuyệt vời đến như vậy. Điều gì sẽ xảy ra khi mà bây giờ tôi lại cưới một cô bé tuổi đôi mươi, ăn chưa no, lo chưa tới, giận chồng là trời bới hoặc bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Hương đã thủ thì bảo tôi cùng nàng mở một ba cà phê ca nhạc, tôi có tài tổ chức ăn nói khéo léo thu xếp công việc quản lý nhân viên hương có tài trang trí chăm sóc quán xá đặc biệt cô có giọng hát trời phú làm sôi động thế giới cà phê ca nhạc ở thị trấn huyện ngay cầu hòa mạc bên dòng sông quê thơ mộng xứ đồng chiêm chủng cùng với số tiền bố mẹ đi vay chúng tôi gom góp mua tre nứa loa đài bàn ghế cốc chén mở một cái quán khang trang mang phòng khách vừa đồng quê lại vừa phố thị nhìn đã bắt mắt quán đông khách ngay từ ngày khai trương Với giọng hát đám say lòng người của bà chủ xinh đẹp phải nói quá là một điểm vui chơi lành mạnh của những người lao động sau những ngày làm việc mệt mỏi. Tối cuối tuần đến quán ngồi nhâm nhi cà phê, nghe ca nhạc trong không gian xanh mát êm đềm như thế, quả là không ai không thấy thú vị. Công việc làm ăn rất thuận lợi, đều một thời gian chúng tôi cũng rất vui vẻ, quá như âm mưu của Hương. Tôi đã quên béng nuôi ám ảnh ma túy trong thời gian chung tay mở một cửa hàng để hoàn lương ấy. Hàng ngày cứ 6 giờ chiều, hai vợ chồng lại ra sân khấu ca nhạc pha cà phê, bưng tận tay cho khách. Đêm sang việc lại chở nhau về căn nhà bình yên nơi có bố và mẹ tôi đang mỉm cười, tràn trề hy vọng. Công việc tiến triển tốt cũng đồng nghĩa với việc có tiền. Túi dùng rỉnh, nhân viên chạy bàn ào ào, có các em đánh đàn kéo nhị mở một sân chơi nhạc sống hẳn hoi Thành thử tôi rất nhàn rỗi, nhàn cư vi bất thiện tự dưng mơ màng nhớ lũ bạn du thủ du thực tự dưng nhớ mùi heroin đã dày vào mình bao năm tháng, một đêm nọ tôi đã lấy tiền bỏ túi nhảy qua tường bò nhà trốn đi mua ma túy. sau một cữ phê tẻ phè, nằm vật ra bờ ruộng thở dốc, tôi lấy hết dũng khí tỏ vẻ thư thái đi về nhà. dù có cáo già cỡ mấy, trường này cũng không qua được mắt Hương, thế là Hương cũng buồn, không muốn làm gì nữa. doanh thu xa xút trông thấy. Khi cả nhà, cả xóm làng biết thằng Tuấn lại nghiện, thì tôi đã chìm sâu vào các cữ thuốc ngày càng đắt tiền hơn, nhiều độc tố và chất kích thích đáng sợ hơn. Lại thêm trong đồ đàn organ của quán có một cậu nghiện lòi mới xin việc. Liếc qua mặt nó, tôi đã thấy hình bóng xấu xa của tôi độ trước. Tôi điên lên, tôi trời bới ghê tẩm. Nhưng trong cuộc đấu tranh tư tưởng ấy, tôi đã bị thằng nghiện ấy quyến rũ, rằng có bạn nghiện chia nhau vào liều thuốc lên tiên, còn gì bằng. Một công đôi việc, Nó đánh đàn mua vui cho đời, mua thuốc về tôi với nó cùng mua vui. Tôi trả tiền công cho nó để quán thêm xôm trò, đồng thời cũng là trả tiền cho một đệ tử cùng đốn mặt giúp tôi đi thật nhanh, thật chuẩn, đến giây phút trời ma túy. Lại thêm những ngày ấy, cầu hòa mạc bắt đầu được khởi công, bụi bặm tắc đường gồ ghề, ổ voi ổ chó. Bao giờ bị buộc phải đi qua thì thiên hạ bịt mũi lại lầu bầu chửi đám thi công và đám giám sát quản lý vô trách nhiệm. Chứ họ chẳng bao giờ lững thững tay đút túi quần ra khu đó để ghé quán cà phê ca nhạc của vợ chồng Tuấn Hương nữa. Vợ buồn, chồng tái nghiện, không gian bị chọc tiết bởi bụi bặm, bởi trong quán thì bật nhạc, ngoài đường thì họ hàn xì lấp lóe, khoan đục, đinh tai nhức óc. Cùng thời gian đó, con nghiện trong tôi tái xuất giang hồ bằng cách đánh Hương như đấm bao cát. Hương nói nặng lời, Hương nghiêm khắc với tôi, về bản tính nàng thương chồng thôi. Tôi đánh Hương vì sự xui khiến của con quỷ ma túy thôi chúng tôi đánh trời loạn xạ cả xóm làng bố tôi lại đọc trai tơ mà lấy nạo dòng như nước mắm thối chấm lòng lợn thiêu bỗng một hôm hương đùng đùng nổi giận bỏ đi đâu đó hai ngày liền rồi về với một hộp thuốc rất là lạ trong tay cối bảo là thuốc cai nghiện đặt xuống bàn trước mặt tôi hương dịu dàng và quyết liệt nói anh tuấn chọn đi một là tôi hai là anh tiếp tục nghiện nếu anh chọn tôi thì anh uống thuốc cai nghiện này còn nếu chọn ma túy thì tôi đi ngay bây giờ, chỉ với một cái vali, giống như ngày tôi về căn nhà này làm vợ anh, vợ một người nghiện thì biết hứa và hứa. Dĩ nhiên là tôi chọn Hương, chứ không đời nào tôi chọn ma túy để mất một người vợ dễ thương như thế. Tôi thực sự yêu Hương, cho đến bây giờ khi chúng tôi đã trải qua những biến cố mà nhiều người không ngần ngại gọi là lòng căm thù, sự oán thán lên đến tột cùng, nhưng chưa bao giờ tôi thôi trân trọng tình yêu Hương dành cho tôi. Và tôi vẫn cứ yêu Hương. Nằm trên gác hai ngôi nhà tuổi thơ của mình, bố mẹ già dõi theo con từng bước, từng bước từ nhà dưới. Tôi nhận sự chăm sóc đặc biệt của Hương, từng bữa ăn, giấc ngủ. Tôi và cả đại gia đình đang thực hiện một công việc lớn, lớn nhất trong đời tôi. Tiếp tục cai nghiện, lần này hy vọng lại dành lên trong mắt mọi người. Chị gái và anh rể tôi từ Hà Nội cũng về thăm, không ngớt nói về cái ngày nhờ thuốc thang mà cậu Tuấn bỏ hành được ma túy. Được ba hôm, tôi bắt đầu tỉnh táo lại và tiếp tục ra đầu tường, ra cố lại quán cà phê. Chúng tôi vẫn nghĩ, nếu trồng nhiều cây xanh và tre đậy kín thì không gian của quán vẫn thôn dã thân thương và khách vẫn đến. Chúng tôi lại có đồng ra đồng vào như xưa. Đi ra quán làm việc, buổi tối tôi lại trốn đi ngay. Chính tôi, ngay lúc đó và cả bây giờ nữa, tôi cũng không hiểu ma quỷ dẫn lối thế nào mà tôi lại bạc ác với người thân của mình ngần ấy. Tôi đổ đời đốn mặt, theo ma túy ngay lập tức ngay khi giọt nước mắt hy vọng của đại gia đình chưa khô trên gương mặt ngay khi việc tôi quỳ lại xin mẹ tha thứ được vài phút chỉ có thể ngựa cổ lên trời mà than vãn ma túy một thứ quái đản không thể nào hiểu nổi nó kinh quái và bất tường đến dị mọ. đêm ấy tôi trốn đi hương thân nữ nhi một mình son phấn lúc biểu diễn mơ màng ngoài sân khấu quán cà phê còn sực nức hương bỏ tất cả Cứ thế phóng xe máy đi khắp các ngõ ngách thối tha nhất Của đám nghiện để tìm chồng Hành động đó đã khiến tôi quỵ ngã Vì sững sờ Đám bạn nghiện bỏ lại tất cả Bỏ cả dây dép mà chạy Chúng tôi chạy vì thấy gương mặt đẹp của Hương Long lên sòng sọc Hai tay cô cầm hai con dao Cô sông vào bè lũ bán ma túy Và dùng ma túy tiếng hét của cô gào xé rỗng rạc đêm loạn Cả cái xóm liều náo loạn Không ai nỡ đánh một người như Hương Nghiện cũng là người Họ hiểu tấm lòng và nỗi đau của Hương, họ lặng lẽ bỏ đi. Riêng tôi lì mặt lại, tôi vẫn ngồi im. mà hai con dao hua qua mặt, Hương ngã vật xuống sau cơn chấn động quá lớn. Hương quay ra năn nỉ tôi, trách móc tôi. Hương dùng cả mềm nắn và cả rắn buông. Tôi vẫn đờ đẫn với cơn phê bất tận. Hương không còn cách nào khác, cầm hai con dao, xò dép cao gót, lặng lẽ rời ổ nghiện với đủ các thành phần. Nơi ấy kẻ táo tận nhất còn sợ hãi Nơi ấy lúc không bị những cơn sang chấn Vì thương chồng Thương phận mình lấy về thằng nghiệt, Thì có đến 10 kiếp Có đến bố bảo Hương cũng không dám nghĩ đến việc mình sẽ vào đó Sau cơn thăng thiên vì ma túy Hình ảnh Hương điên loạn vì bảo vệ chồng Trước ma túy đã làm tôi xúc động sâu sắc Đêm, ngật ngưỡng về đến nhà Hương vẫn nằm với hai cây gối ướt đầm nước mắt Cô ấy nhẹ nhàng khuyên nhủ tôi Nhưng tôi đã quên mất cái xúc động sâu sắc kia Và lại đánh cô ấy hương tuyệt vọng xuống nhà dưới và nhà tắm mấy tiếng không ra tôi đạp cửa xông vào thì thấy đỏ đồng độc toàn máu máu loang ra trở thành vệt xuống khu thoát nước hương đã cắt tĩnh mạch cổ tay của mình để tự tử mẹ tôi và bác sĩ khổ sở lại dùng chuyên môn của mình cứu vợ của cậu con trai chết lâm sàng ngoài nghĩa địa vì sốc thuốc hôm nào tôi vội bằng bế hương băng bó rồi đưa thẳng vào bệnh viện huyện các bác sĩ truyền máu xong người hương vẫn còn xanh rớt hơi thở yếu và ngắt quãng Hương thơ ngây, nghĩ rằng mình không sống được bao lâu nữa, cô khóc, mắt nhắm nghiền, vẫy tôi lại gần rồi bảo. Em rất yêu anh, nhưng em không thể sống được với một thằng nghiện, em chết đây, kiếp sau nếu còn yêu nhau, anh đừng nghiện nữa nhé. Em chỉ có con đường chết mới không bị người đời nguyền rủa cười chê vì yêu và lấy một người nghiện đến mức ấy, anh đừng giận em, em đi đây ôm cối vào lòng tôi hứa sẽ quyết tâm cai bằng được ma túy hai vợ chồng cùng nhau khóc cả phòng cấp cứu đứng xem các bác sĩ đều là đồng nghiệp lâu năm rất quý mẹ tôi họ đã từng chứng kiến cảnh tôi lên cơn nghiện kéo lê đôi chân với xích sắt lèng sèn qua tổng bệnh viện để đi qua mua ma túy lại thấy con dâu của mẹ tôi tự tử vì không chịu được cảnh bát cơm chăn đầy nước mắt với chồng đổ đốn với ma túy ít lâu sau trong một trận đòn khác buổi chiều ấy Hương đã ra sông tự tử Cô đứng trên cái mũ cầu xây từ thời thuộc Pháp bị bỏ hoang Cô suy nghĩ, cô khóc Chuẩn bị nhảy xuống sông Thì có người phát hiện Họ kêu ầm lên, quá nhiều người đến can ngăn và xem Trước sự quyết liệt của Hương Quyết ngăn cản chồng khỏi ma túy Quyết liệt chống lại cuộc hôn nhân Mà giữa hai vợ chồng có ác quỷ Heroin nằm trình hình quanh năm suốt tháng Tôi đã sợ hãi Tôi sợ mất Hương Sợ phụ tình yêu của Hương Tôi đã quyết tâm uống thuốc Cai nghiện được hơn một tháng Hương đã vui trở lại, nhưng rồi trong một hôm, đi đám cưới, bạn bè rủ dê, tôi lại lao vào ma túy. Về nhà với ánh mắt của một con thú hoang, Hương biết ngay là tôi đã phạm lời hứa như những lần vi phạm khác. Cô ấy không nói gì, chỉ khóc. Sáng sớm hôm sau, khi cả nhà chưa có ai dậy, cô ấy đã lặng lẽ bỏ đi với một chiếc vali và bức thư để lại, mong tôi sẽ cai được. Ngày nào cai được ma túy, cô ấy sẽ trở về. Tôi lại cai được hơn một tháng, với sự giúp đỡ của gia đình, tôi lên đường đi tìm Hương, buồn chán trốn về nhà mẹ đẻ tận trên Lào Cai. Nhìn thấy tôi với đôi mắt ngấn lệ, Hương xúc động không nói lên lời. Tối, hai đứa đi chơi phố núi, vừa đi cối vừa khóc và nói, Em chỉ yêu một mình anh, nhưng nếu để sống với anh và cả ma túy nữa, cả cuộc đời này thì em không thể, vì cuộc đời em trước khi gặp anh vốn đã khổ lắm rồi. Bố mất sớm nên em phải ở với mẹ và em trai, tự lập từ năm 18 tuổi đến nay, với biết bao vất vả trong cuộc đời. Cứ nghĩ lấy chồng sẽ được dựa vào chồng, ngờ đâu anh lại dân nông nỗi này. Nếu anh bỏ được ma túy thì em về với anh, còn nếu không thì mình chia tay luôn từ bây giờ. Ở phố núi xa xôi ấy được ba hôm, với lời khuyên nhủ của mẹ vợ và với rất nhiều lời hứa của tôi, tôi cùng Hương lại xuôi tàu về Hà Nam. Về đất nhà được hơn một tuần nữa, hàng ngày chúng tôi chở nhau lên quê gốc nhà Hương, cách làng tôi không xa, ở cùng một huyện chơi. Chúng tôi ăn cơm với ông bà ngoại và các cậu, lại mở quán, lại có tiền. Tôi lại quay cuồng, quên hết mọi ngọt ngào trước đó, lại bắt đầu trốn đi tìm heroin. Mỗi khi đủ thuốc như hàng nghìn lần trước đó, tôi mới bình tĩnh nhìn lại mình. Tôi ẩn hận lắm. Có lẽ ai đó đọc những dòng tự sự này của tôi, họ sẽ chán nản, tuyệt vọng. Sẽ không muốn đọc nữa, vậy cái điệp khúc, tôi cai được, tôi đi tìm thuốc, tôi khóc hứa và ân hận muốn cai. Cai lại nghiện, nghiện lại cai, cai lại nghiện, cái vòng luẩn quẩn đáng sợ đó vì sao tôi và hàng nghìn người khác cứ cố thoát ra mà không sao thoát được nhỉ. Có người chặt tay mình đi, mồ bỗng lôi ruột mình ra, đập vỡ mặt mình đi để quyết cai nghiện, mà nghiện thì vẫn hoàn nghiện. Ôi mà túy, nó là cái gì đó không tài nào hiểu nổi tôi hận mình vì đã làm khổ nhục thêm cho một người phụ nữ hết mực yêu tôi, hương đã bỏ hết vì tôi. nghe nói hương đang học nhạc viện hà nội, bỏ hết những tháng ngày sinh viên đẹp đẽ của mình với một tương lai tốt đẹp đang chờ đón. để rồi hương đón nhận những trần đòn vô tội vạ, những cuộc cãi vã náo loạn một vùng quê. một thời gian sau, cô ca sĩ tình lệ ấy, cô vợ một gã nghiện mở quán cà phê ca nhạc ấy, đã đi thi tiếng hát truyền hình tình được dài nhất, đưa vợ đi nhận giải nhất trong ánh mắt ngưỡng mộ của đông đảo người xem. Tôi cảm thấy mừng cho Hương, tôi cũng rất lấy làm vinh dự nữa. Nhưng ngẫm phận nghiện lại cai, cai lại nghiện cả đời của mình. Từ đó trong tôi xuất hiện một ý nghĩ, phải chê tay Hương cho đời cô ấy đỡ khổ. Con chim quý phải ở lồng son, sao con chim quý như Hương mà lại ở cái lồng rách nát hầm hưu như đời tôi được. Tôi chưa nói điều đó với Hương, sợ Hương buồn. Chúng tôi càng ngày càng cãi nhau nhiều. Có lần đánh trời nhau, tôi đánh Hương, Hương đã vào chỗ hiểm làm tôi lăn ra ngất xỉu, gia đình phải đưa đi cấp cứu. Bản chất là chúng tôi yêu nhau, muốn tử tế với nhau nên không rứt áo ra đi được, mà cứ trành trọc như hai đứa trẻ mới lớn. Bản chất là tôi biết, Hương đã nổi tiếng, Hương cần một cuộc sống khác, chứ không phải là sống với một thằng nghiện, không thể nào cai được như tôi. Có lúc tôi đã dìm mình và ma túy để Hương không còn gì nối tiếc ở tôi nữa, Hương ra đi cho thanh thản, đời Hương cần một người tử tế hơn tôi. Sau này nếu cai được tôi sẽ bù đắp lại cho Hương những tháng ngày đau khổ tột cùng đó. Nhiều người bảo Hương yêu tôi vì những lẽ khác ngoài tình cảm. Có người bảo tôi là con một, nhà giàu. Tôi nói rất hay, làm Hương ảo tưởng. Có người bảo tôi nghiện ma túy nên tình dục rất tuyệt vời, làm đàn bà dính vào không thoát ra nổi. Tôi không tin Hương đến với tôi vì bất cứ cái gì ngoài tình yêu. Bởi Hương đã dùng dao lam cắt vào tĩnh mạch mình để chết, đã muốn nhảy cầu rồi nhảy lầu tự tử, nếu không cấp cứu nhanh. Chắc chắn Hương đã chết. Tôi muốn của ca sĩ sao mai đó tỏa sáng, chứ không phải ở cái quán cà phê phố huyện với căn phòng toàn chửi bới, đánh đấm của gã nghiện là tôi. Vì thế tôi và Hương đánh cãi trời nhau dữ dội hơn. Tôi công khai đi vào sở nghiện. Người ta bảo cách tốt nhất để chấm dứt tình cảm với một người đàn bà yêu mình điên đảo Ấy là hai biến mình trở thành một cái gì đó tồi tệ hơn trong mắt họ để họ tự ra đi. Chứ anh cắt anh dập, thì lựa tâm càng dập lại càng nồng. Tôi đánh Hương, Hương bỏ đi cả tháng Lên khu nhạc viện Hà Nội Nơi cô từng học để ở Thậm chí lên Sơn La, Lào Cai Điện biên Lai Châu để sống Nhà Hương ở thị xã Lai Châu cũ Cô hay làm việc với các đoàn nghệ thuật miền núi Hương đi đầu vài ngày Bây giờ không có điện thoại di động Nên tôi lại lo lắng, lại nhớ nhung Lại cất bước đi tìm Có khi cả tháng không tìm vợ gọi trở về được Cũng có lần tôi đang tuyệt vọng Thì Hương xách ba ly về Xin lỗi vì nóng này Và chúng tôi lại mặn nồng như xưa Tình cảm của tôi đối với Hương Nó cũng giằng xé Chẳng kém gì việc cai lại nghiện ma túy Thế rồi Cô ấy lại khóc hết nước mắt Nề non động viên và đưa tôi lên trung tâm Cai nghiện ở tỉnh hòa bình lần thứ ba Và đó cũng là lần đi cai nghiện cuối cùng Trong cuộc đời một ngã nghiện hết cỡ như tôi Phúc bảy mươi đời tôi đã không phải đợi cái chết đến Thì mới từ bỏ được ma túy như lời nguyện rùa cay đắng của tôi Của những người biết lo lắng cho tôi trước đó Đừng một thời gian ngắn tôi lại xin trung tâm về Lần về đó như giọt nước đã làm tràn ly, một chiếc ly đã chứa đầy sự đau khổ hận thù như ngọn lửa tránh rừng âm mỉ, ù trong cho than nóng rẫy Chỉ cần đợi một cái cớ mỏng manh và khẽ khàng hơn cả cơn gió là bùng lên. Tên Nguyên án năm 2001, tôi lại đi chơi ma túy. Hương đi tìm tôi và bắt gặp. Về nhà, Hương dứt khoát bỏ đi vì như Hương đã nói nhiều lần trong nước mắt, không thể nào gắn mãi cuộc đời của mình với thằng Nghiện. Mẹ tôi ra can ngăn, muốn giữ Hương lại quá nóng giận mất kiểm soát cô đã đẩy mẹ tôi ngã sõng xoài ra nền nhà trong đau khổ tột cùng cô ấy đã nói vào mặt tôi tôi đã bỏ hết tất cả đầy vị anh đã mất hết tất cả đầy vị anh rời tôi ra con bà sẽ hiện nguyên hình là một thằng nghiện suốt đời nghiện từng lời nói của cô ấy như những nhát dao đâm vào trái tim tôi đến tận bây giờ đã sau mười hai năm tức là bằng một 3 ba quãng đời mà từ lúc sinh ra đến giờ tôi đã sống nó vẫn còn gì máu khi nghĩ đến câu nói ấy, nó dì máu, nó nhức bút, nó giống như cái rằm cật nứa sắc lèm nằm trong ngực tôi vậy. Nghĩ đến những lời như nhát dao chém ấy là tôi buồn dồn chân tay, mồ hôi túa ra. Bây giờ những lời ấy nó vẫn đi vào các cơn mộng mị của tôi. Tôi đỡ mẹ mình dậy với những lời nói của Hương tôi hiểu thế là hết, là chấm dứt, là kết thúc một chuyện tình không có hậu, một chuyện tình chỉ toàn khổ đau và nước mắt. Bốn tuần sau. Vào ngày 23 tháng 2 năm 2001 Lại một ngày định mệnh của cuộc đời tôi đã đến Buổi sáng chúng tôi đi ra tòa ly hôn Trước mặt chúng tôi Bà thẩm phán nói Tôi làm thẩm phán hơn 20 năm rồi Chuyên xét xử xử lý ly hôn Nhưng chưa có cuộc ly hôn nào diễn ra nhanh chóng Và nhẹ nhàng đến như vậy Hai đứa về rủ nhau đi ăn phở Thêm một lần trong hơi ấm Vợ chồng còn rơi rất lạnh Hai bắt phở với bốn đôi mắt rừng rừng nước Rồi cô ấy đi Cô đã đi với một chiếc vali và vài bộ quần áo, nhẹ nhàng như lúc đến mang theo cả trái tim khổ đau và bất hạnh cùng tình yêu đầu đời của tôi. Tôi cố bình tĩnh cho Hương bớt đau khổ, cho Hương khỏi lo lắng quá về tôi. Nhưng thú thực, hôm đó tôi đã hoang mang, bàng hoàng, thẫn thờ như người mộng du suốt cả ngày và nhiều ngày nữa. Thế là từ hôm nay, Chúng tôi không còn được gọi tên nhau trong tư cách vợ chồng ngọt ngào và cay đắng nữa. Cô ấy sẽ không phải ăn những bữa cơm toàn cha nước mắt ở nhà tôi, khi tôi trốn nhà đi vào xóm bụi, xóm liều, đàng đẵng Đó cũng là buổi tối ngày 23 tháng 2 năm 2001, ngày mà tôi đã quyết định tự tử khi vừa ly hôn với Hương, vì tôi nghĩ sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì hết. Thà mình chết đi, mọi người sẽ chỉ đau một lần rồi thôi. Đi chơi về đến nhà, tôi nói dối mẹ, xin thêm một triệu đồng để đi làm việc riêng khẩn cấp. Rồi với số tiền đó tôi đi mua hơn một triệu bạc tiền heroin. Đến 21 giờ, xóm làng eo óc tiếng chó sủa tiếng ếch nhái, uom oam ngoài bờ ao. Đom đóm bay qua những giải nước đen kịt trong đêm. Mẹ mệt nên đi ngủ sớm, bố thì đi họp tri bộ ngoài khu phố, chỉ còn tôi với một cậu bạn đến chơi. Tôi trốn ra đằng sau nhà và với tất cả liều ma túy tôi vừa mua được, tôi trích vào cơ thể mình. Trước khi trích, tôi muốn chào mẹ lần cuối cùng để tôi ra đi trước. Tôi sẽ chết đêm nay khi người đem mình từ cắt bụi thành người sinh thành dưỡng dục bao năm. Vẫn đang thêm tiếp ngủ. Tôi vào nhìn mẹ. Mẹ già đi quá nhiều vì tôi. Nỗi đau của mẹ lên đến tột cùng rồi. Tôi mà gọi mẹ dậy, nói gì đó. Mẹ vẫn coi tôi là thiên thần bé của mẹ. Mẹ sẽ linh cảm là tôi nói lời vĩnh biệt với mẹ ngay. Tình mẫu tử thiêng liêng và có gì đó màu nhiệm như có sự điều khiển của thánh thần ấy. Tôi mà muốn chết đêm nay, chia tay mẹ, chia tay ngôi nhà thơ ấu này, vĩnh miệt bầy đom đóm, tiếng ếch nhái uông oan ngoài kia. Muốn thế thì đừng đánh thức mẹ dậy. Tôi chắp tay, đứng trước đầu giường mẹ rất lâu. Tôi ngàn lần muốn mẹ tha thứ, nước mắt chảy xuống tận ngực tôi, buồn nhây nhảy. Tôi nhớ đến bố với cuộc đời binh lửa, Đi xuyên qua hai cuộc chiến vệ quốc vĩ đại Nhớ đến cậu tôi Cái chết bi tráng và thánh thần Ở miền đất phương Nam vì tổ quốc Nhớ đến hương Nhớ đến chị gái và anh rể Tôi lặng lẽ đi ra khỏi phòng mẹ Rút xin lanh Một triệu tiền heroin hòa vào nước cất Tôi bơm cả vào cơ thể mình Rút kim ra Tôi quay cuồng đất trời Và không còn biết gì nữa Sau này nghe mẹ và mọi người kể lại Mọi người đâu hô hấp Và cứu tôi suốt 5 tiếng đồng hồ Không tỉnh bố đi họp chi bộ về nhảy qua hàng rào vào nhà nhìn cơ thể của tôi nằm bất động trên nền gạch hoa ông lắc đầu mẹ bảo con nó chết rồi gọi cho con thúy thằng thọ tức chị gái và anh rể tôi về làm ma thôi mẹ gào khóc vật vã bên cơ thể lạnh ngắt của tôi có người đã tính chuyện đi đóng quan tài báo cho làng xóm thuê phường bát âm tự nhiên đến 4 giờ sáng tôi tỉnh dậy Cả nhà chạy tán loạn tưởng là ma hiện hình. Ngay khi tỉnh dậy tôi thấy người thân khóc lóc xung quanh mình. Mẹ tôi suy sụp hoàn toàn, hai tay bà cứ chấp trước mặt, vái vái lên bầu trời. Tuấn ơi, con đừng bỏ mẹ. Tuấn ơi, đừng cướp công cha mẹ như thế. Ôi con ơi, cầu trời khấn Phật, hãy cứu lấy con tôi. Tôi ngơ ngác hỏi đâu, rồi mọi chuyện như thức viên quay chập, tái hiện dần dần. cơn nghiện lên đến đỉnh điểm, nỗi đau vợ nguyền rủa rồi bỏ mình ra đi trong nỗi tuyệt vọng của bản thân mình ma túy sự đốn mạt, sự cướp công cha mẹ rồi tự tử con đường đó thật đáng nguyền rủa việc tìm đến cái chết lúc này thật hèn hạ ích kỷ ngu dốt nữa bất hiếu với cha mẹ nữa nước mắt tôi chảy mắt tôi lòa đi nước mắt chảy buồn buồn ở má ở cổ tôi nhắm mắt để cố sắp xếp lại ý nghĩ đang bừa bộn trong đầu mình mẹ tưởng tôi hồi tỉnh lại rồi lại chết bà vẫn gào lên con ơi con đừng bỏ mẹ như thế ôi con ơi tôi mỉm cười mờ mắt mẹ yên tâm mẹ nín đi còn lâu con mới chết được tôi thấy mẹ mỉm cười mẹ ôm lấy tôi thân hình gầy guộc mà thân thương quá đỗi của mẹ che chở tôi tôi lại nhắm mắt lại có cảm giác quá khứ hiện tại tương lai không còn hiện hữu nữa chỉ có tôi và mẹ trong ốc đào cuộc đời tôi du mình trong giấc ngủ êm đềm ấy đến sáng ngày hôm sau, cũng vậy. Tôi thấy mình tha thẩn, không muốn làm gì, cũng không thiết tha cái gì nữa. Tất cả trôi qua như một giấc mộng buồn, càng thức tình dần, cảm giác ân hận lại càng xâm chiếm lấy tâm trí và xúc cảm của tôi. Tôi hiểu rằng tự tử là đớn hèn, tôi không muốn nói rằng tự tử là cách duy nhất để tôi từ bỏ nỗi đau đè nặng lên tuổi trẻ của mình. Tôi không muốn người chót nghiện nào đó đi theo con đường hèn mặt đau đớn của tôi. Nhưng sự thật, Là tôi đã tự tử, tôi có lý do hoàn cảnh số phận riêng nên mới phải làm cái việc cực chẳng đã, cái việc cả xã hội đều liên án như thế. Tôi bảo mẹ, con hứa đây sẽ là lần tự tử cuối cùng của con. Mẹ tôi nghe rồi cười thật to. Mẹ biết tôi thương mẹ nhưng luôn thương yêu cái kiểu hài hước như vậy. Trong thầm tâm tôi cũng tự hứa với mình như vậy. Mà cái chất lâm sàng hôm đó, nó đẩy bi kịch của tôi lên đến đỉnh điểm, Rồi tôi ngộ ra nhiều điều Nỗi hoảng loạn kinh khủng trong ánh mắt Trong hành động của mẹ trước giờ khắc Mẹ nghĩ rằng tôi sắp biến mất vĩnh viễn khỏi cõi trần Cộng thêm nỗi ân hận, Sự nguyên dọa bản thân của tôi hôm đó Tất cả những điều đó đã khiến tôi thực sự lột xác Nỗi đau của mẹ làm cho tôi lột xác Nhìn vào ánh mắt tuyệt vọng Khuôn mặt đau khổ đẫm nước mắt của mẹ hôm đó Tôi bàng hoàng đau đớn nghĩ Nếu không ca được ma túy Có khác gì Tôi giết chết tôi, và giết chết cả mẹ đẻ của tôi. Sống cho mình thì dễ, chết cho dành thân mình cũng dễ, nhưng sống vì chữ tình, chữ hiếu, sống vì người khác mới là khó, tuấn ơi Kỳ diệu thay, phần là vì bao nỗ lực cai nghiện suốt 5 năm từ cai tại gia đến trung tâm tư nhân, rồi trung tâm nhà nước, bao thứ thuốc cắt cơn, hoặc tẩy trừ ma túy, có lẽ đã đến lúc phát huy tác dụng. Phần là vì quyết tâm từ bỏ ma túy của tôi bị đẩy lên đến những chiều kích tận cùng rồi. Và đến lúc đó tôi mới đủ sức mạnh để lựa chọn tồn tại hay không tồn tại, ma túy hay là chết, làm người hay mãi mãi làm con vật nói tiếng người đi bằng hai chân. Kỳ diệu thay nước mắt của mẹ đã một lần nữa gột rửa cuộc đời tôi, chính mẹ chứ không phải ai khác, đã sinh ra tôi lần thứ hai tờ thời khắc thể hiện rõ sự quyết tâm dứt bỏ ma túy tôi thấy rõ cuộc đời thứ hai của tôi bắt đầu tôi cứ ví von như thế này dường như không có cách ví von nào diễn tả đúng sự chuyển biến trong con người tôi nhiều nhận đến thế cơ thể tôi là cái máy vi tính nó bị nhiễm virus cực độc ấy là ma túy giữa lúc mong manh của sự sống và cái chết đó tôi chợt nhận ra mình được thức tỉnh lý trí con người nhớ mà bao năm nay bị ma túy hành hạ nó đã ngủ quên. Ánh mắt hốt hoảng của mẹ thật ám ảnh kinh hãi, sững sờ khi mà giữa lúc trang ra bối rối, mẹ thấy tôi lồm cồm bò dậy, thêm sự đau đớn tuyệt vọng trong tiếng khóc của mẹ, đã là cú sốc lớn có tác dụng đem đến bước ngoặt cho đời tôi. Tôi đã như kẻ u mê lạc lối chật tình ngộ để tìm về nẻo thiện, và cuộc tình ngộ như là dịp để toàn bộ cái máy tính cơ thể tôi được format. Rồi tôi copy dữ liệu mới vào, đời tôi sang một trang mới, vật lộn vươn lên làm người. Cuộc sống của tôi không còn bóng dáng của ma túy nữa. Tôi tự hứa với bản thân sẽ phải xóa đi tất cả những dữ liệu về ma túy, phải làm lại từ đầu, chấp nhận mất dữ liệu. Thì virus mới được diện thật gốc. Tôi biết tôi sẽ phải vật lộn để tránh xa nó, tôi sẽ phải đương đầu với hàng núi khó khăn để làm lại từ đầu. Nhưng tôi thầm quyết tâm và nghĩ sẽ làm được. Dù không nhớ, không thể ma túy nữa, nhưng vì tôi đã sử dụng heroin và các loại thuốc an thần trong thời gian dài để gây cảm giác hưng phấn nên 6 tháng trời sau cái ngày tự tử 23 tháng 2 năm 2001 ấy, tôi thức trắng 24 trên 24. Cái cảm giác thức cả ngày lẫn đêm sao mà kinh khủng thế, miệng thì đắng ngắt không ăn cái gì ngon cả, mắt thì mờ đi. Lúc này tôi chỉ nặng 38 cân, cơ thể rất yếu ớt, may ra... Khoảng một tuần tôi chỉ chập mắt được một lần với thời gian là một giờ đồng hồ Cái cơ thể 38 cân cứ ra vào căn nhà thân yêu một mình và lặng lẽ. Nhưng tôi quyết tâm lắm khổ nỗi không ăn không ngủ được nó làm mệt mỏi không thể nhanh nhẹn được. Mẹ tiêm thuốc H5000 bổ dưỡng cho tôi nhanh bình phục. Một lần sau khoảng hơn một tháng tôi quá mệt mỏi vì không ngủ được nên mẹ khuyên thử sử dụng thuốc an thần bình vui. Uống 6 viên thì đến 21 giờ đêm hôm đó bị vật trở lại. Cơ thể như có hàng trăm con kiến. Cái giỏi nó rút ráy trong xương trong tủy. Kinh hoàng không thể tả được. Người tôi như cuồng dại. Như không phải cơ thể của mình nữa. Tôi lao đầu vào tường cho đau đớn để lịm đi. Nghe tiếng rầm rầm. Bố mẹ chạy lên. Tôi nằm sóng xoài vật vã. Con, con, con làm sao vậy con ơi? Mẹ tôi lại khóc. Tôi trả lời trong hơi thở thoi thóp. Con không chịu nổi. Con muốn chết mẹ ơi. Tôi đã nói trong cơn mê sảng của thuốc ngủ. Con đi đây, con cần heroin. Mẹ xin con, con cai đi. Mẹ ôm tôi, bố ôm tôi và khóc. Bố đi lấy khăn mặt nhúng nước lạnh, rồi vào lau cho tôi. Bố lau đến đâu, người tôi lại dịu lại đến đấy. Tôi thấy nước, làm tôi dịu lại. Tôi bảo bố trong hơi thở yếu ớt. Bố dịu con ra bể nước, con chui vào ngâm. Bố ở trên giữ đầu con bố nhé. Tôi cứ thu lô trong bể nước lơ lửng mấy tiếng đồng hồ. Cái miệng bể nhỏ chỉ một người chui nọt. Tôi khuỳnh hai tay ra để đỡ hai bên như gác mái chèo bố tôi thì giữ đầu, bố liên tục động viên, cố lên con đây. Mấy tiếng sau thì người tôi dịu lại, tôi ngủ tiếp đi được khoảng 30 phút. Khi giật mình tỉnh dậy, do đầu gục xuống thành bể bố vẫn kê lên ghế ngồi và ngủ gật bên cạnh tôi. Khuôn mặt già nu của bố chợt làm tôi mất cay xè. Bố thấy tôi lịch kịch liền thức dậy, ông đỡ tôi chui từ trong bể nước ra hơn năm tiếng ngâm nước lạnh, làn da tôi vốn đã tái nhợt trên cái hình nhân da bọc xương Này, nó lại càng trở nên bợt bạc như xác chết trôi rồi tôi nhìn mình mà thảm hại cho mình đúng là con quỷ chứ chẳng phải người nữa bố lặng lẽ nhìn tôi và khóc bố ôm tôi truyền hơi ấm cho tôi được một lúc thì mẹ nấu cháo mang lên cho tôi ăn tôi ăn cháo cùng hai hàng nước mắt lã chã Tôi vẫn đủ tỉnh táo để nghĩ, có lẽ mình đang ăn cả tuổi thơ tuyệt đẹp và đồng quê chiêm trũng, ăn cả cơn ác mộng kinh hoàng của ma túy. Bố mẹ thấy tôi khóc thì lặng lẽ quay ra. Họ hiểu tôi đang được gột giờ để tìm về nẻo thiện, tìm lại con người của mình sau bao năm bị chi phối cuồng quay với ma túy. Thời gian sau, dù mất ngủ tôi vẫn không dám sử dụng thuốc ngủ thêm một lần nào nữa. Vì tôi sợ bị vật lại, Sáu tháng trời kinh hoàng, tôi lao đầu vào tường thêm vài lần nữa vì không chịu nổi thần kinh căng thẳng. Sau lần thứ ba lao đầu vào tường, bố tôi sợ quá nên nó chuyển lên ngủ với tôi cho đỡ buồn và cũng canh chừng để tôi không lao đầu vào tường tự tử nữa. Mỗi lúc mệt mỏi quá tôi lại đi tắm. Thời gian đi tắm có lúc nhiều nhất là khoảng chục lần một ngày. Nhưng đặc biệt tôi không nghĩ về ma túy nữa mà chỉ mong xa mình khỏe mạnh lại thôi. Rồi tôi cũng ăn được mỗi bữa vài hạt cơm. Những hạt cơm của mẹ được nấu bằng tình thương và nước mắt, nó ngon nhưng nghẹn ngào lắm. Tôi vượt qua dần dần bằng sự cố gắng của bố mẹ và của cả tôi. Ánh mắt tôi, như mẹ nói, đã có hồn chứ không còn thất thần ngây dại nữa. Những lúc mất ngủ nằm nhìn lên trần nhà tôi đều nghĩ thầm trong đầu. Tao cam thù mày lắm ma Mà túi à, mày đã hủy hoại tao và cuộc đời của tao. Tao sẽ không đổi trời chung với mày đâu, tao sẽ bỏ và quyết chiến với mày thôi, bằng mọi giá. Xóm riêng đã quá quen với cảnh một thằng Tuấn nghiện nên bây giờ mà nghe tôi cai nghiện được thì không mấy người tin. Có người nói, thằng Tuấn nó mà bỏ được ma túy, tôi xin chặt đầu. Tôi nghe, chỉ mềm cười, bởi lâu lắm rồi, mình chỉ biết hứa rồi lại nuốt lời, bà con không tin là phải rồi. Tôi chỉ nói ngắn gọn với bố mẹ mình. Bố mẹ cứ yên tâm, con sẽ bỏ ma túy được, con sẽ làm được những điều mà không phải ai cũng có thể làm được, để chứng minh rằng trong cuộc đời không có cái gì là không thể. Và cuộc sống có những lý lẽ mà người ta không dễ gì hiểu được Hồi đầu những hôm đi chơi đến nhà ai cũng vậy Những ánh mắt mọi người nhìn tôi khinh bỉ Những tiếng xì xào nhỏ to Như thể tôi là thằng hủi mà mọi người cần phải cánh xa Nhưng tôi cũng không thèm để ý Đến nhà một người hàng xóm chơi Trước điều khiển tivi để trên màn Nhìn thấy tôi họ vội vàng cất đi thật kỹ Như thể tôi sắp dâng vào ăn cướp Bước quay ra Tôi còn nghe cô ấy bảo con cảnh giác với thằng Nghiện đấy. Cẩn thận rồi không nó lại lấy mất. Tôi bàng hoàng lùi dần ra cổng với hai hàng nước mắt. nghẹn ngào đau đớn. Một nỗi đau không biết đến từ đâu. Chỉ biết lúc ấy trời đất tối sầm lại. Tôi không nghĩ được gì nữa. Tôi ngồi sụp xuống cái bờ tường bẩn thiểu đầy rêu mốc mà khóc. Ma túy và xi lanh chọc quá nhiều đã làm cho những ven những mạch máu trong người tôi chai sạn. Tâm hồn tôi tưởng như cũng chai sạn rồi. Vậy mà hôm nay chỉ một câu nói của người hàng xóm cũng làm tôi tan nát thấy mọi lối ngõ trong cuộc đời mình đã bị bịt kín tôi đã muốn gào lên với bà hàng xóm hãy tin cháu nhưng tôi không làm thế tôi nằm ở xó tường ấy và nghĩ mình cứ nằm đây cùng lắm là chết đi chứ gì mình còn gì để mất đâu con ốc sên góc tường nhìn thấy tôi cũng cộp cái tua vòi cong cong lên đầu vào nó trốn vào vỏ cứng của nó thế có khác gì hòn đá trước mặt tôi những người hàng xóm cũng như con ốc sên kia họ thu mình lại mỗi lúc trông thấy tôi, tôi ngồi rất lâu, lâu đến mức nát cả cỏ rồi lại lăn ra chỗ khác. mùi cỏ cây bị đè nát ngay ngáy, cây vải ốc bám dọc theo chân tường giam rám. tôi không nghĩ gì, chỉ bình thân như kẻ bị điên ngồi ngắm mốc sen và cỏ ra. chỉ một lát sau khi tôi nhích ra chỗ khác ngồi, đám cỏ bị tôi đè dạp xuống đã lại từ từ vươn lên. tôi bỗng nghĩ phận mình không bằng ngọn cỏ. Cô hàng xóm ơi, cháu biết cô không thủ oán ghét bỏ gì cháu. Nhưng cô cũng như nhiều người khác như bố mẹ cháu. Cô sợ bọn nghiện với lời hứa và đồ mánh khóe tìm ma túy của nó. Cô phải cất điều khiển tivi như con ốc xen phải thu mình vào trong vỏ khi gặp cháu. Nhưng sao cô không nghĩ rằng tự cháu đã đẩy mình xuống đến dưới đáy thì cháu cũng có thể vươn lên làm người như cỏ. Cô ơi, sao cô không tin rằng cháu cũng là một con người có trái tim và biết suy nghĩ cháu đã biết quay đầu về với nẻo thiện thì xin cô đừng xua đuổi cháu như thế nữa có được không nước mắt tôi lã trả rơi từ lúc là cậu thanh niên tuấn tú cho đến khi nghiện oạt dìm cuộc đời mình trong vũng cống của xã hội tôi vẫn chúa ghét cái việc nỉ non sướt mướt nước mắt ngắn dài nhưng hôm đó tôi đã khóc rất ngọt khóc mà không cần giơ tay và che gương mặt méo xẹo lã chã nước mắt của mình quay cuồng hụt hẫng đau đớn dằn vặt Giữa lúc đó tôi nhìn thấy ai Như bóng mẹ đang thất thểu bước thấp bước cao đi chợ về Mắt tôi nhòa đi tồi nhục Có lẽ đó là những giọt nước mắt sám hối muộn màng Đang tuôn chảy cùng với cơ thể rung lên mần bật của tôi Rồi mẹ đã nhẹ nhàng đứng trước mặt tôi Bàn tay lam lũ chai sần của bà mẹ chưa bao giờ mất niềm tin vào đứa con nghiện ấy Đã già nua khô quát lại Mẹ giang tay kéo tôi đứng dậy Như người mẹ trẻ đang đùa giỡn với đứa con thơ tập nói tập đi Mẹ trở nên khỏe khoắn vui vầy, mẹ cười gọi tôi là thằng cu của mẹ, sao lại ngồi ở xó tường rũi dĩn thế này. Tôi quên, tôi ở cái tuổi có thể có vợ con từ lâu, tôi quên mẹ tóc bạc da mồi, thân hình tiều tụy. Tôi muốn vùng lên khỏi đám tường rêu mốc, muốn tung tăng cùng mẹ trong buổi trở về, là một cậu bé được tưới tắm bầy su bánh đa vừng trong bài hát về con sông quê quen thuộc. Lòng mẹ bao la và sâu sắc Mẹ sớm lờ mờ hiểu ra chuyện gì Khiến tôi suy sụp trong xó tường đến vậy Nhưng tôi nhớ là hôm đó mẹ không nói gì cả Mẹ luôn giấu những khổ đau vào Phía sau nụ cười Dĩ nhiên là mẹ cũng đau đớn Khắc khoải cùng nỗi chua xót đến tê tái của tôi Tôi để ý thấy Về đến cầm nhà mình thì mẹ khóc Về nhà mình đi con Về mẹ nấu canh rau tập tàng với tép cho con ăn mẹ dỗ dành tôi lại giống y như cả người mẹ trẻ dỗ dành đứa con ba bốn tuổi ăn cháo ăn bột năm nào. nhìn mẹ mà tôi không nói lên lời, cũng không thể khóc được nữa. có cái gì đó nó cứ dâng lên trong lòng rồi lại chìm xuống. từ trong tâm cảm tôi bừng tỉnh và hiểu chỉ có hành động và hành động thì mới xóa đi được nỗi đau cho mẹ. đúng là trái tim của mẹ luôn bao dung và độ lượng với tình thương vô bờ bến dành cho tôi. Chính những con tôm cái tép, những mắt canh rau tập tàng cùng tình thương của mẹ đã đưa tôi vượt qua những tháng ngày khốc liệt, đau thương nhất của cuộc đời. Tôi tự hiểu chỉ có một con đường là phải bỏ ma túy, bỏ bằng được, dù chỉ sống lại làm người, kiếm ăn với nghề xe ôm bình thường thôi cũng được, miễn sao để bố mẹ vui và ít nhiều, để mình cũng trở thành kẻ có ích cho xã hội. Quyết tâm nhá, nhất định mình phải quyết tâm mà làm bằng được cái việc trừ khử ma túy ra khỏi cơ thể mình tôi chan canh rau tập tàng nấu tép mà cứ nghĩ miên man tôi dùng thìa đưa cơm canh lên mũi khiến mẹ bật cười xúc động mẹ hiểu tôi đang nghĩ rất nhiều và chưa bao giờ tôi quên cái quyết tâm bỏ ma túy để khỏi phụ công mẹ nhưng hành trình hoàn lương ấy trông gai quá tôi ăn món canh rau tập tàng nấu tép như là ăn vào miền ký ức tuổi thơ của mình đôi khi một hương vị quê nhà một món ăn quen thuộc nó ngon nó làm ta xôn xao nhớ Là bởi vì nó là món ăn, là hương vị đến từ quá khứ, từ ký ức. Người ta sống vì những ám ảnh quá khứ phần nhiều, chứ chắc gì đã chỉ vì những cái đang hiện hữu. Tôi hiểu, để làm lại cuộc đời là điều vô cùng khó. Người như tôi để phấn đấu trở thành một người lương thiện là phải trải qua rất nhiều tháng ngày gian nan và vất vả, hứng chịu đủ mọi lời đàm tiếu. Nhưng tôi tự nhủ mình phải cố gắng vươn lên, vượt qua hết những lời đồn đại. Dẫu vậy, bố dìu dư luận vẫn liên tục ráng xuống đầu tôi. Những buổi đi họp của bố, những khuôn mặt sạm đen của đồng đội tiếp tục đấu tố bố tôi. Nỗi tủi nhục của người lính trong thời bình ngày càng hằn sâu trong ông, trong hóc mắt của bố tôi có cảm giác không còn nước để khóc nữa. Mẹ tôi vẫn tha thần đi về với khuôn mặt héo hon và niềm tin mãnh liệt liên tục bị thất vọng. Vào một ngày, con trai thoát khỏi ma túy, mẹ bảo Tao vừa đi nhà bà Hồng đi về, bà ấy không lần nào họp mà không nói cả. Nhục lắm con ơi, con cố lên con. Tôi rất tróng váng, nhưng cũng chỉ biết động viên mẹ. Đừng để ý tới họ nữa, con sẽ cai bằng được mẹ. Những đôi mắt khinh bỉ, những cú tránh mặt khi đi cùng ngõ làm cho tôi hiểu, mình không trách họ, không trách xã hội được, vì tất cả là do mình gây ra. Tôi luôn tự chấn an mình như vậy, rồi hàng xóm xì xào, lại bắt cắp bỏ đĩa thôi, thằng đấy có mà cai. Nhục, rất nhục, đau đớn lắm. Nhưng vì cha mẹ, tôi bỏ ngoài tay hết. Đôi lúc chỉ mỉm cười, ý rằng rồi đây, thời gian sẽ trả lời quý vị. Tôi đã đánh đổi mạng sống của mình để lấy việc tẩy hết ma túy khỏi cơ thể. Quý vị không tin phải không? Hãy đợi đấy. Và tôi lại mỉm cười. Lập nghiệp với 5.000 con vịt bơ vơ hụt hẫng với cuộc chia tay của mối tình giang dở và cuộc hôn nhân ngắn ngủi nhiều lúc suy nghĩ tôi thấy mọi thứ bế tắc vô cùng như thể mình đang chui vào bụi rậm mà không tìm được lối ra tôi tự nhủ mình sẽ làm gì đây khi mọi con đường của mình đều không có lối thoát rồi cũng nhiều đêm tôi nghĩ đến hương mà nước mắt trào ra gối ướt đầm tôi đau khổ dằn vặt tới tột cùng mỗi khi những kỷ niệm êm đềm của chúng tôi trong những ngày hạnh phúc trật ùa về ám ảnh vui và cuộc chia ly buồn bã kia đã làm tôi mất ngủ triền miên Nhưng tôi cũng tự nói với lòng mình Biết đâu cô ấy xa mình thì cuộc đời cô ấy sẽ thay đổi Biết đâu cơ hội đã đến với cô ấy Và cô ấy sẽ có một cuộc sống tốt hơn Là cứ ở lại phố huyệt Bây giờ đang bụi bạm này Với một thằng nghiện hết cỡ như mình Mà đúng như thế chứ còn biết đâu Cái nỗi gì Vì người đàn bà nhan sắc đa sầu đa cảm Có tài ca hát như Hương Lấy một gã nghiện như tôi làm chồng Đã là điều không ai có thể lý giải nổi rồi Vậy mà Hương đã yêu tôi chân thành Đã gắn bó chồng vợ, đầu ấp tay kề với tôi ngần ấy năm tháng. Tôi phải biết ơn hương, ngay cả khi cô đất tuyệt vọng ra đi như bây giờ. Trên đời này có ai bỏ tất cả để theo một gã nghiện đang trên con đường trông gai cay nạn nghiện, nghiện lại cai như hương. Có người đàn bà nào mặt đầy son phấn, đi chân đất, hai tay sách hai con dao bầu, sông vào ổ nghiện, tuyên chiến với cả lũ đầu gấu, với mong muốn tìm bằng được chồng mình Lôi anh ta ra khỏi cái xi lanh trắng độc toàn heroin, kéo anh ta về bắt uống thuốc cai nghiện tại nhà không. Chính những suy nghĩ dằn vật đó đã hành hạ tôi trong những đêm mất ngủ. Từ đó tôi sinh ra chứng đau đầu, cứ đêm nào không ngủ được là tôi lại ôm gối ra sân thượng, có khi nằm sao ngắm trăng, có khi chìm lút thân mình vào màn đêm đen kịt. Rồi tôi cứ thế biến mình không biết là thành một chiếc da hay một gã đàn ông tự kỷ, Tôi nghiền ngẫm về những ngày đã qua, dù mà kệ là trời mùa đông hay mùa hè. Có hôm tiết tháng 10 gió lạnh tôi ngồi quấn chân trên giữa gió đồng quê xe sắt. Mà kệ xương rơi ướt hết tóc, tôi cứ ngồi như một pho tượng đá với suy nghĩ là mình sẽ bắt đầu từ đâu. Tiền của trong nhà đã khánh kiệt, ngoài niềm tin đau đáu của mẹ thì uy tín của tôi trước tất cả mọi người cũng chỉ là con số không sau những cơn phê thuốc và những lần đi cai triền miên. Nhà tôi bây giờ, khổ thân bố mẹ già, gia sản chẳng còn gì ngoài cái TV 16 inch cũ kỹ, từng bị tôi giật đứt dây dợ, rồi giả vờ đi cõng đi sửa chữa, moi tiền cha mẹ bao nhiêu lần. Lại thêm món nợ ngân hàng 50 triệu đè nặng lên đôi vai giả nua và còm cõi của bố mẹ. Đó chính là món tiền mà bố mẹ đã vay cho tôi khi còn làm cái quán cà phê ca nhạc. Tôi nghĩ quẩn hay là mình lại tự tử, Cái chết sẽ giải thoát tất cả, ma túy cũng không còn ám mạnh, sự khinh miệt của xóm giềng cũng không còn nữa, mà bài điếu văn dành cho tôi sẽ có rất nhiều điều tử tế kèm theo các câu cảm thán. Tôi nghĩ miên man rồi đại tự lên án mình. Mày hèn quá, Tuấn à, mày hích kỷ chỉ nghĩ cho mày thôi. Bố mẹ mày đã vì mày mà bạc trắng cả mái đầu, bao năm nhục nhã với cả bà con thị trấn, khu phố. Vậy mà bây giờ mày định rút lui bằng kết chết để bố mẹ mày ở lại với nỗi đau gấp nghìn lần nỗi đau đã có như thế ư? Mặt tôi nóng bừng với sự chất vấn của lương tâm. Mắt tôi như muốn nổ tung để cố nhìn vô định vào không gian sâu thẳm tăm tối mù mịt. Quay hàm tôi bạnh ra. Hàm răng nghiến vào nhau ken kết. Tôi nắm chặt tay lại và muốn hét lên. Nhất định tao sẽ làm được vì tao là thằng Tuấn. Thế rồi tôi hét lên kinh dị, tay tôi ù đi vì tiếng hét dường như vô thức, dường như phát điên của mình. Chính tôi cũng đã ngạc nhiên vì hành động ấy. Bây giờ là 12 giờ đêm, giữa mùa đông, bà con trầm xóm đi ngủ sớm, trong đêm có tiếng hét kinh hoàng váng lên từ nhà bà Vân. Lập tức đàn chó đông đảo trong xóm thi nhau sủa ỏm tỏi, lác đác có nhà bật điện. Nhưng sau một lúc nghe ngóng không thấy gì, lại tắt đi với suy nghĩ chắc là thằng Tuấn là liên cơn la hết, có khi nó tự tử rồi cũng nên. Sau này bác hàng xóm tâm sự với tôi như vậy. Bố mẹ tôi nghe thấy tiếng hết trong đêm hốt hoảng chạy lên, họ nghĩ rằng tôi lại tự tử, nhưng thấy tôi ngồi bất động với chiếc chăn trên cuốn quanh người, bố hỏi Tuấn, con làm sao thế? Tôi trả lời, bố mẹ đi ngủ đi, con không sao đâu. Rồi bố lại nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi, còn mẹ đi xuống nhà bao năm tôi nghiện phá ra tri tử là bấy nhiêu năm bố mẹ tự rèn luyện cho mình một thần kinh thép với sức chịu đựng những diễn biến bất thường của vở bi hài kịch cuộc đời dường như vô tận bố ngồi với tôi trong sương gió lại những câu chuyện kể về thời chiến tranh những mất mát đau thương của một thời hoa lửa được tái hiện qua giọng kể trầm buồn của bố mỗi lần bố kể chuyện tôi thực sự bị dòng ký ức đó cuốn đi Tôi mỉm cười trong đêm, dường như bố là người đàn bà mỗi đêm phải kể một câu chuyện cho tôi, một bạo chúa nghe. Chuyện dừng lại là tôi rút gươm chém chết người ngồi kể. Bố kể chuyện hay lắm. Là bởi vì cuộc đời bố gành thác, bom đạn với bao nhiêu trải nghiệm. Ký ức sinh động mà không một trang tiểu thuyết nào có thể sánh nổi. Dường như bố cũng biết những câu chuyện đó sẽ tưới tắm cho tôi, dần tim về nào thiện tôi sẽ thấy mắc nợ với sự hy sinh tột cùng của cha anh mình hôm đó bố kể đến đoạn bố đã từng đi bắt cua từ năm lên bảy tuổi để mưu sinh rồi ăn nhờ ở đợ rồi mồ côi tội lắm ai ơi bố dừng lại trong đêm đen không biết bố cố dương đôi mắt giả mờ đục nhìn tôi hay nhìn vào xương khói quê mình Tôi chợt giật mình, sao bố khổ thế, cuộc sống bế tắc và đau thương thế mà bố vẫn sống tốt, vẫn quật cường sông lên vệ quốc để trở thành một anh hùng trận mạc, một biểu tượng về người đàn ông thành đạt và tử tế như bây giờ. Sao bản thân tôi, cái thằng Tuấn, được tiếng là đẹp trai, trở thành học sinh thanh lịch như thế, tài hoa học giỏi bao năm như thế, sức dài vai rộng như thế, mà lại nhục nhã tâm tối thế này. Bây giờ tôi vươn lên làm người, vẫn sức dài vai rộng, vẫn tương lai trải rộng ở phía trước, Có gì không làm được nhỉ? Tại sao lại phải tự tử? Sao lại hèn hạ thế? Qua câu chuyện với bố trong đêm, tôi hiểu dù mình có làm ông thợ phụ hồ, dù có chạy xe ôm trên con chiến mã tổng tộc ở phố huyện Lầm Bụi này, cũng không bao giờ để cho bố mẹ phải nhục như bây giờ nữa. Bố vỗ vài tôi. Nếu con tiếc mặt rời, con sẽ mất nốt các vì sao. Hoặc nếu con tiếc những vì sao thì sẽ mất cả mặt trời. Vì mặt trời lên, mặt trời lại phải lặn khi đó mặt trăng hoặc các vì sao sẽ hiện ra, rồi khi đêm tàn bóng tối, mặt trời lại hiện lên. con đã thức trắng đêm để mở lòng đón nhận các vì sao. giờ mặt trời lên, con hãy nhìn cái màu đỏ của bình minh và vui lên, chứ đừng khóc đến mở mắt vì xót tiếc các vì sao với mặt trăng của đêm qua. tôi chỉ nhớ bố đã nói rất dài, bố diễn giải cái câu mà tôi đã đọc từ hồi cấp 3 nếu anh quá tiếc ánh mặt trời, anh sẽ mất nốt cả vì sao bố diễn dài kỹ dài vòng vo nhưng giọng ông thuyết phục và dễ hiểu lắm hơn bao giờ hết sau một đêm nữa tức trắng tôi đã hiểu mình cần vươn lên làm người cần không khóc đêm đen để đón ánh mặt trời của ngày mới đã tang tàng sáng xa xa bình minh đã hồng rực viết chân trời ngày mới đến đỏ ối nó nửa như xa vậy nửa như rất gần với cõi thực với nẻo về khốn khổ của tôi thời gian cứ nối tiếp nhau rồi tình cờ tôi quen biết với bằng cô bé làng bên sinh năm 1984. nghìn chín chúng tôi yêu và cưới nhau khá nhanh lúc cưới bằng mới 19 tuổi học hết lớp bảy trường làng giờ bằng là mẹ của hai đứa con tôi bằng là một phụ nữ nông thôn chân chất hết bậc yêu thương chồng trước khi cưới biết tôi vừa bỏ được ma túy cô ấy nói Em tin anh, em sẽ cùng anh đi hết cuộc đời này, nếu anh trở lại làm người tốt thì em hưởng, còn nếu phải đau khổ thì em chịu. 19 tuổi về làm dâu, mọi thứ đều mới mẻ với đủ loại lời đàm tiếu bàn gia tán vào của thế gian. Cô ấy đã hiên ngang cùng tôi, đi giữa cuộc đời này, đã sẻ chia những lúc vấp váp, động viên tôi rất nhiều. Tôi thầm cảm ơn cô ấy với tất cả lòng biết ơn và sự kính trọng. Bằng biết tôi từ nhỏ, còn tôi thì đi học xa nhà khi cô ấy mới sinh ra, nên tôi không để ý. Bằng biết tôi lấy vợ và đưa vợ về mở quán, rồi tôi nghiện bê tha, rồi đánh trời vợ náo loạn xóm làng, biết hết, nhưng bằng vẫn yêu tôi. Bây giờ tôi chỉ biết bố bằng thôi. Tôi gọi bố vợ tôi bây giờ là anh. Từ nhỏ đã gọi bằng anh, xóm trên xóm dưới, anh em chia sẻ với nhau nhiều lắm. Ai ngờ tình cảm ấp đến tình lình. Khi bằng nói với bố mẹ là đã yêu tôi, bố của bằng chói con lại đánh cho một trận tóe máu hai bên tay. Ông bảo đường quang không đi lại đâm quàng bụi rậm, con gái mới nứt mắt ra là yêu cái thằng nghiện phá ra chi tử. Cả làng cả nước người ta sợ hãi tránh xa, đuổi như đuổi tà, mà nó có một đời vợ rồi cơ mà. Bằng vẫn quyết tâm lấy tôi, bây giờ hai đứa con của tôi và bằng, đứa lớn đã 10 tuổi, đứa bé 6 tuổi. Mỗi lần nhìn vợ con, tôi thấy hạnh phúc, là thứ vừa có thể sờ thấy được, nhưng nó cũng thiêng liêng màu nhiệm vô cùng. Hạnh phúc đó in hình trong mắt bố, mắt mẹ tôi mỗi ngày. Tôi giờ mới thấm thía để cai được ma túy, người ta cần các bài học tâm lý, một sự chuẩn bị và chăm sóc về xúc cảm và tâm lý đến mức như thế nào. Hình ảnh cậu tôi hy sinh vì tổ quốc đã ám ảnh tôi, đã làm cho kẻ nghiện như tôi lúc nào cũng thấy tình trạng của mình thật tội lỗi, thật đáng hổ thẹn. Tôi mắc nợ sự hy sinh của cậu. Đặc biệt những đêm, bác tôi từ dưới Kim Sơn Ninh Bình yêu cầu con cháu đưa qua cả trăm cây số lên Duy Tiên để nằm bên tôi, bóp chân tay cho tôi lúc tôi cai nghiện, người yếu như giải khoai. Bác lời kiều cho tôi nghe, hát dân ca, đọc ca dao tục ngữ rồi giảng dài cho tôi nghe. Tôi cảm giác mình như cậu bé lớn xác nằm trong nôi của bà mẹ ngày xưa, cảm giác hạnh phúc, tràn ngập. Cái tình ấy nó là cứu cánh đối với người nghiện bất trị như tôi đồ ấy. Và sau đó cô hàng xóm tên là Bằng xuất hiện. Cô ấy đã phải khổ sở trên con đường đến với tôi như thế nào, khổ đến mức như thế này. Bây giờ, có với nhau mấy mặt con. Tức là 12 năm sau ngày tôi hết nghiện, bằng đi chợ huyện, người ta vẫn biếu áo hỏi khẽ. Thế thằng Tuấn nhà mày đã hết nghiện thật chưa? Vợ tôi chỉ mỉm cười. Ôi, vẫn nghiện đấy bác ạ, đêm nào cũng hút. Rồi cô ấy quay đi, lại làm việc của mình, long nhẹ thinh Về nhà bằng bảo em Toàn nói thế, nói thế là họ hết hỏi han. Chứ em bảo họ anh hết nghiện rồi thì họ lại bảo làm gì có việc ấy. Nó hứa cai một trăm lần rồi, cớ gì bây giờ lần thứ một trăm lẻ một nó lại bỏ được nhỉ? Ôi, nói thế này, ôi, nó xúc thuốc chui vào nghĩa địa nằm sẵn ở đó để chờ chết cho tiện. Với bản lĩnh lạ lùng đó của bằng, vợ chồng tôi quyết trí phục thiện cho tôi với nghề chăn vịt. Tôi muốn làm ăn lớn, nên chăn rất nhiều vịt, người ta chỉ chăn một đến hai trăm con, nhưng tôi chăn đến năm nghìn con. Vịt đi trên đường kéo dài hàng cây số, vịt đứng dưới ruộng, tôi ở trên bờ ngắm, thấy đàn vịt của mình kéo dài ngút tầm mắt, sáng tôi đi ra đồng, trưa vợ tôi mang cơm ra. Tôi hiểu trong cặp lồng cơm đó là cả một ân tình sâu nặng, cả tình nghĩa vợ chồng thủy chung, cả một sự hy sinh vô cùng to lớn.